Dùng lầm khiết thực sự không được sống như một con người. chạy mấy chương trình một ngày, vẫn phải nở nụ cười. Dùng lầm khiết trong lòng tràn đầy oán hận, mệt mỏi. Đương nhiên không phải là không tốt. Khó chịu nhất là cô ấy rõ ràng là lấy tiền ra để nuôi sống bản thân. Thật là mệt mỏi. Bây giờ đây, những gì kiếm được tính bằng quân Hàn Quốc. Thị trường ở đây và lợi nhuận còn kém hơn nhiều so với đầu tư. Theo phương pháp đập một triệu tệ của cô thì phải thu hồi vốn. Ít nhất Là 3 năm làm việc như thế này Những lúc như thế này Cô đều nghĩ về quá khứ Ít nhất là ở nhà kê cao gối êm có người đang đợi Ở đây, ở chung cư, rột nát Đắt chết người Mỗi ngày muốn ăn chút thịt Ăn chút hoa quả là điều xa xỉ Trước kia không nghĩ tới Cô ăn ngon Từ khi chờ ở đây Liền cảm thấy được phát điên luôn Trong lúc phẫu thuật thẩm mỹ này Ngoài những chất có tính vi diệu ăn mòn Thì đều là dao kéo được sử dụng đồ đạc cộng thêm danh vọng của bản thân hiện tại cô hoàn toàn hời hợt bởi vì không muốn phát triển ở đây nên đơn thuần liên kết với các công ty kinh tế thay vì ký hợp đồng cho nên thu nhập lớn cái đầu vẫn giao cho người khác không hoạt động cuộc sống có chút khó khăn Dương lật qua lật lại nhìn trần nhà ẩm ướt tối đen dùng lầm khiết không chịu nổi xoay người mở ra bên cạnh quyền sổ đăng nhập vào tài khoản Vừa muốn liên lạc với ba mình ngay khi dùng lầm khiết mở ra Một đống thông tin bật ra Tất cả đều là ba cô đang tìm cô Một số câu hỏi cô có ở đó không Một số thì để lại số điện thoại Sao vậy? Tại sao lại liên lạc với cô chứ? Đã bao lâu rồi ba không liên lạc Sao bây giờ lại như vậy? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Suy nghĩ miên man Cô quay đến số điện thoại cuối cùng Và gọi lại Ba là con đây Sau khi bật máy, cô chỉ muốn nói con không có tiền để ông ấy tự làm thêm cho mình. Sau đó cô không biết nói thế nào, giọng nói tức giận đã truyền đến trước. Mày làm sao vậy? Tao thấy đồng nhân chứng thực rồi, mau đưa lại cho tao một triệu. Ngày mai có người qua lấy tiền. Không nhận được tiền của gia đình sao? Bà, con còn có tiền ở đâu chứ? Còn muốn mẹ gọi điện thoại cho con một chút. Lương ở đây là quân Hàn Quốc, không đủ để mua một đôi giày nữa. Đồ ăn ở đây không ngon Còn muốn ăn món gì ngon ngon Phải tốn hàng nghìn nhân dân tệ Sau đó làm gì đó sao Chờ chết sao Vẫn chưa về sao Dạo này thật là xui xẻo Mày phải trả giá bằng mọi thứ Gia đình của chúng ta không thể nhịn được nữa Còn phùng dịch phong đó Nhà này không sập Nó không bỏ qua cho đâu Chuyện gì đã xảy ra vậy Không để tin tức sao Tự mình xem đi Không sao Tao chết rồi Còn phải tìm cách để lo tiền đây Cái này, Dung Lâm Khiết còn chưa nói hết lời, cuối cùng đã vang lên tiếng bíp, dập điện thoại, cô vẫn còn băn khoăn. Không phải Phùng Dịch Phong mới kết hôn sao? Không phải là đã kết hôn sớm sao? Ai lại không biết chuyện này chứ? Anh ta là người thấp hèn như vậy. Chỉ nên chú ý đến tin tức gì đây? Với những suy nghĩ trong đầu, đang lúc tìm kiếm, Dung Lâm Khiết chợt nhận ra nhất định là không, nếu thật sự phá sản Thì ba cô làm sao có thể quan tâm đến việc cô ngồi ở bên cạnh chứ? Nó có thể là gì khác đây? Trong lúc đang thắc mắc, đột nhiên một tấm ảnh chụp Phùng Dịch Phong và người phụ nữ thân mật lọt vào tầm mắt. Đây là... Phùng Thiếu lại có tình mới. hôn lễ của Phùng Thiếu, cô sâu là bột bi ẩn. Bạn gái tin đồn xinh đẹp của Phùng Thiếu. Tình mới, PK tình cũ, điều nhảy nóng bỏng bên cốc tai hoặc tiệc tùng kéo dài đôi mắt càng ngày càng lớn dung lâm khiết không thể tin được có chuyện gì vậy từng người một sau khi đọc kỹ cô sửng sốt ái ngữ hương cháy rồi sao vậy là giang hiểu nhi đã chết rồi sao thoạt nghe là một tin vui nhưng khi nhìn thấy scandal thảm thương này dung lâm khiết lại tiếc đến ruột gan tại sao trong thời gian cô vắng nhà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy trong khoảng thời gian này mỗi ngày cô đều lo kiểm tra thân thể nâng cao thân thể Giao tiếp với bác sĩ thơ phẫu thuật thẩm mỹ Thời gian còn lại cô phải học tiếng Hàn Vì vậy trò tiêu khiển hàng ngày duy nhất của cô ấy Ngoài trừ sách là âm nhạc trong một máy MB3 mini Cô thật sự là không biết tin tức ở bên ngoài Mỗi ngày đều có thể khỏe lại trở về sớm hơn Tại sao cô ta vừa rời đi Anh dường như đã trở thành một con người khác Trước đây muốn xem một số tin tức và số liệu về anh ấy Phải vào ấn bản kinh doanh Nhưng bây giờ đây, anh ấy thống trị các tiêu đề của ấn bản giải trí. Những tin tức này đều nổ ra gần đây, và một trong số đó là trong vòng ba ngày. Anh ấy thực sự đã thay đổi nhiều bạn gái như vậy sao? Vội vàng hô lên một tiếng, dùng lâm khiết nghiến răng căm hận. Cô mới đi có mấy ngày, gió đã thay đổi hoàn toàn như thế sao? Anh ta không phải là người ghét phụ nữ nhất sao? Đây là cái quái gì vậy? Còn đám cưới của anh ấy, ai là cô dâu chứ? Tại sao tất cả đều được cho hoành tráng nhưng bí ẩn? Không có tin tức gì về cô dâu sao? Tất cả những hình ảnh liên quan đến đám cưới rõ ràng không phải là hiện trường. Khi tầm mắt rơi vào trên mặt của cảnh phi, Dung Lâm Khiết cả kinh. Cả người nhảy ra khỏi giường. Người phụ nữ này được cưng chiều sao? Dung Lâm Khiết lại hướng về phía ngọn núi của chính mình. Anh ta yêu thích gương mặt sao? Tại sao cô lại tìm mọi cách để che giấu vết của quá khứ? Vậy mà anh lại cùng với một người phụ nữ giống như cô khi xưa. Chỉ cảm thấy mình bị chơi đùa, dùng lầm khiết vô cùng lo lắng. Nhưng hiện tại, cô ấy muốn thay đổi cũng không thể. Hơn nữa, bây giờ khuôn mặt này so với trước kia cũng khác xa. Nếu như bây giờ mà muốn trở lại như cũ, thì làm sao mà da của cô ấy có thể chịu đựng được chứ? Không, một lũ bất lương, cô phải nhanh chóng trở về ruột gan của cô như sắp hối hận tìm phổi như muốn đổ tung cuối cùng thì thở sốc hai mắt thâm đen ngất đi mặt khác sau thời kỳ khó khăn nhất bí ẩn của giang hiểu nhi ái ngữ hương cũng chính thức khai trường trở lại cô tự tay mua một lô phụ kiện thời trang nước hoa do cô làm ra cũng được gửi đến mấy bộ phận giám sát chất lượng đã đăng ký nhãn hiệu mystery của riêng mình để bán thành phẩm sau khi điều chế với số lượng hạn chế Để đẩy mạnh hoạt động của cửa hàng Đồng thời cô phải giới thiệu dự án dịch vụ vẽ móng Một bên mở hai quầy nhỏ Đặc biệt để thu hút lượng khách Hôm nay cô về gói chút rùi cào Tới thiên đường tình không Ăn chút bánh bao trước khi đi Nóng quá Vốn dĩ em muốn tiện anh đến nhà Ừ Vươn tay cầm một cái Giang Thành Dương ăn bánh bao Hiểu nhi giúp anh rót một chén nước nóng Tự mình cầm lấy một cái Nhân tiện Mua viên ngậm em muốn cho em suýt chút nữa thì đã quên đặt nó trên bàn cà phê trong phòng Hạn sử dụng hơi ngắn ăn trong hai tuần thôi thật sao thật đúng lúc mới cuối tháng muốn làm cái quái gì vậy mấy cái trò bẩn thiu tay chân em đừng có được vào nờ nụ cười rạng rỡ răng hiểu nhi nói sao anh cho rằng em muốn hạ độc hắn sao em không ngốc như vậy đâu còn sòng bạc thì sao cái này thì đơn giản sòng bạc có mấy cái nhưng là trong lông già, gọi là sòng bạc số tám Bởi vì địa chỉ ở số 8 đường Binh Dương Cho nên bên ngoài gọi casino số 8 Ở Thanh Thành này nổi tiếng nhất hắc Đạo Bây giờ gia trù Lục Diêm hạo Giang Thành Dương giải thích Giống như Đông Phương khuynh Thành ngày xưa Như Ngọc Đêm Nhưng sau khi cải cách và phát triển Nhưng cũng có thể sòng bạc của bọn họ Đã làm thủ đoạn cũng không dễ dàng như vậy e rằng còn không có mặt mũi lớn như vậy Sau khi nhìn cô vài giây Anh có chút do so dự nhìn cô cau mày tư thế trầm ngâm lộ ra mệnh lệnh giang thanh dương ngập ngừng nói thực ra không phải là không thể muốn nói gì chứ giang hiểu nhi vội vàng nhìn lên không giấu được vẻ háo hức bởi vì kế hoạch của cô toàn diện nếu thiếu một cái thì hiệu quả sẽ bị tổn hại thanh thành mạnh nhất cho ba điểm mặt mũi là ai chứ còn phải em mới có thể nói hai mắt mờ mịt trong chốc lát giang hiểu nhi khó chịu cắn môi dưới Anh nói là vùng dịch phong sau Khi nhắc đến anh Nó giống như một vết dẹo bị xé toạc dịp máu Vậy thì cô thả chết cũng không chịu hỏi anh Nhất là vào lúc này Thấy cô rõ ràng là phản kháng Giang Thành Dương biết Cái gai này nhổ mãi không ra Không ép buộc cô Anh lau tay đứng dậy và nói Chỉ là đang thảo luận vấn đề Nói với em những gì có thể nghĩ ra Giang Thành Dương nói Anh sẽ tìm cách nói chuyện với Long gia. Tạm biệt Theo bản năng vẫy tay với anh Tiếng xe rời đi chuyển đến Giang Hiểu Nhi nặng nề thở dài Anh ấy đã kết hôn Có quyền gì để hỏi anh ấy chứ Anh là một con sói Làm sao có thể làm ăn thất bát được đây Nếu như thành sự thật Cô đoán không biết Sẽ sinh thêm bao nhiêu nhánh nữa Rất sốt ruột Giang Hiểu Nhi vào đầu bứt tóc Đứng dậy chạy lên lầu Sau khi cầm lấy viên ngọc trở về phòng Giang Hiểu Nhi mở ra một cái hộp Dưới ngọn đèn cẩn thận kiểm tra Sau đó tự mình trừ một miếng ra ăn thử Chính là nó Phải nói là hiệu quả thật sự rất tốt Mấy ngày sau thì thấy cổ họng dễ chịu Cả thanh âm trong cổ họng cũng rõ ràng hẳn ra Sau khi lấy ra một chiếc hộp khác Giang Hiểu Nhi đứng dậy đeo găng tay cao su và khẩu trang Rồi bước sang một cabin khác Sau khi tìm thấy một ống Cô mở ra một chai nhỏ Hút một ít chất lỏng Cũng may là phần nhựa bao bọc trong suốt. Nếu không sẽ thực sự rất phiền phức. Đầu tiên tự mình tìm một vài vị trí thử xem. Cuối cùng thì Giang Hiểu Nhi cũng lựa chọn các góc của phần nhựa bên một viên. Chọn vị trí bí mật nhất và tiêm một ít thuốc vào trong đó. Sau khi hoàn thành mọi công việc, cô lại đặt ở nơi thoáng gió. Cố gắng để những vết nước nhẹ trong đó được thấm hết hoặc khô đi. Sau đó ngang qua một quãng đường dài, cô lại thổi nhựa xuống tấm. Cố gắng sử dụng nguyên lý giãn nở và co lại vì nhiệt để làm cho các lỗ kim nhỏ bị ẩn đi nhiều hơn. Sau khi làm xong mọi thứ, nhìn kỹ cũng không thấy có gì khác biệt. Sau đó Giang Hiểu Nhi cất hộp thuốc vào trong túi sách. Cô sợ người khác không biết lỡ nuốt phải thì sẽ rất tệ. Sau khi thu dọn mọi thứ, cô bắt đầu bày ra sòng bạc. Trong nháy mắt, lại là cuối tuần, ngày này Trương Việt Khánh mang theo chút đồ ăn đi đến thiền viện dưỡng lão gần đây rất thường xuyên lui tới thậm chí mỗi lần đều tới đây ghi lại những lời nói của mẹ trái tim sẽ trở nên lạnh hơn mỗi thời khắc mỗi ngày anh đều bị tra tấn bởi sự thật năm nào vì nghi ngờ nên anh ta đặc biệt muốn biết sự thật khi đó là như thế nào vừa bước vào lối đi trong nhà vang lên tiếng hét chói tai quen thuộc đau quá sau một vài sài bước anh vội vàng chạy đến mẹ vừa bước vào đã thấy mẹ ngồi lấm lem trên giường đầu tóc vương vãi trên mặt và thân thể vẫn còn vết máu mấy cô y tá đang lau vết thương trên cánh tay bê bết máu có chuyện gì xảy ra vậy trương tiên sinh anh tới rồi là trương phu nhân tranh thủ lúc không có ai để ý liền chạy ra ngoài sân làm xước da của một cô gái tiểu thư kia cũng đang ở trong phòng thực sự là một người tốt bụng thường thì người nhà ít khi muốn đến đây nhưng cô ấy rất lo lắng cho bệnh nhân Và cố gắng đảm bảo rằng cô ấy cảm thấy thoải mái. Hai người đang nói chuyện. Một giọng nói quen thuộc truyền đến. Sao rồi? Bái có bị thương không? Trương Việt Khánh sừng sốt một chút. Giang lộ sao? Sao cô ta lại ở chỗ này chứ? Giang lộ cũng bất ngờ. Việt Khánh. Sao anh lại ở đây? Anh Trương. Hai người quen nhau sao? Lúc này mẹ Trương đột nhiên tỉnh đáo lại. Lên tiếng nói. Tiểu Nhã. Con về rồi sao? Tiểu Nhã. còn đứng đó làm gì vậy? đến đây mẹ chuẩn bị khoai tây chiên cho con một y tá tranh thủ đi ra ngoài lấy một túi cho bà sau đó giả vờ như lấy ra từ phía sau lưng bà vậy người phụ nữ lo lắng ôm vào lòng còn chừng y tá một chút cô đừng có đụng vào đồ của tôi đây là của tiểu nhã người phụ nữ vội vàng muốn xuống giường tiểu nhã tiểu nhã lúc này trương việt khánh lấy lại tinh thần kéo giang lộ ra ngoài hai người đến hành lang nhỏ mới dừng lại Trong hành lang đủ loại tiếng thép Các nhân viên y tế nhanh chóng chạy vào ồn ào cái gì vậy Sau đó Giang Lộ mới lên tiếng nói Việt Khánh Người lúc nãy là mẹ tôi Giang Lộ nhìn phản ứng cũng đoán được Anh cảm thấy em sẽ ghét bỏ anh Hoặc là chê cười anh sao Giang Lộ nắm lấy tay anh lắc đầu Việt Khánh Anh không cần phải cảm thấy gánh nặng Sao em lại ở chỗ này Một người bạn của em ở đây Nên em định đi gặp cô ấy Lần này thật sự cảm ơn em Hai người nói chuyện một lúc Rồi lại đến thăm mẹ Trương Sau khi Trương Việt Khánh xác định Cảm xúc của bà ổn định lại Và đã ngủ thì mới rời đi Cùng với Giang Lộ Phùng Dịch Phong bệnh tật một trận Thì giống như là thay ra đổi thịt Mặc dù anh gầy gò không ít Nhưng sắc mặt lại tốt hơn rất nhiều Tiếng gõ cửa chuyển đến Anh dừng động tác trên tay Vào đi Anh thấy Mạc Ngôn thì nói Đến sớm không bằng đến đúng lúc Mạc Ngôn nhìn tài liệu đã được phê duyệt, sau đó đưa mấy tài liệu trong tay ra. Được chào đón như vậy cũng là vinh hại của tôi. Mạc Ngôn đi bưng hai ly cà phê tới, sau đó mới nói: Tài liệu này có chút gấp. Sau đó vùng dịch phong mở ra xem, ở trong đó là một bản tài liệu có mộc đỏ. Mấy tài liệu khác thì đặt bên tay trái, mở bản tài liệu không có mộc đỏ đặt ở trước mắt. Nhà họ trì sao? Nhà họ trì ở Doãn Thành. Theo kết quả tôi điều tra là như vậy. Trước mắt tôi vẫn chưa biết hai người quen biết như thế nào, nhưng quan hệ khá thân thiết. Từ ghi chép, có thể biết được bà chỉ đầu tư cũng kiếm một chút tiền, nhưng có lẽ không lấp được lỗ thùng lớn của nhà họ Dung, cho nên mấy lần thua lỗ. Tìm người giúp bà ta làm giả sổ sách sao? Mạc Ngôn nói, tôi cũng cho rằng như vậy. Hiển nhiên, hai người này không muốn phá hủy quan hệ này, bọn họ cùng có lợi sao? Tôi cảm thấy nếu như bọn họ không phải là tình nhân thì cũng từng là người yêu. Theo như tôi biết thì hiện tại bà chị tên là Tần Phì, vợ trước sinh khó đã mất. Nghe nói ông suy sụp rất lâu, sau đó ra ngoài dài dầu rồi đưa Tần Phì này về. Nghe nói bà ta rất giống với vợ trước, người phụ nữ này cũng sinh ra một đứa con gái. Tần Phì này là trẻ mồ côi, nghe nói chị Hồ rất yêu vợ trước, đặc biệt coi trọng con cái của bọn họ chỉ danh cũng không uy phong bằng chỉ hồ lúc ông ta kết hôn với tần vi thì cùng đổi tên cả nhà rất hòa thuận cho nên chỉ hồ rất hào phóng với bà ta anh nói bọn họ là vợ chồng già gần như là không bước chân ra khỏi cửa bà ta có nhược điểm gì để người ta nắm được đến mức độ này chứ mà lại là nhà họ dung nổi lên cũng không phải là mới bắt đầu hai năm nay có phải là có con riêng không tình nhân có vẻ không giống lắm hoặc là từng phạm tội tôi cảm thấy đến mức đó Chị Hồ cưới hai lần, người phụ nữ này cũng không phải là xấu xí. Hơn ba mươi tuổi, không thể nào vẫn còn trong trắng. Nếu như bà ta xui xẻo giết người thì cũng không phải là chuyện quá tệ. Nhà họ chỉ bỏ tiền ra mua chuộc, có lẽ cũng không phải là việc khó. Phùng Dịch Phong nói, tạm thời bỏ qua bà ta đi, nếu biết là ai thì sẽ dễ làm hơn. Ý của anh là... Rút dây động dừng, thư trước một chút. Cậu sắp xếp những ghi chép truyền khoản và chứng thực đồ vật của bà ta rồi nghĩ cách gửi cho bà ta. Đây cũng là một cách di rời tài sản của bà ta. Nếu như nhà họ chỉ biết cầu làm thì còn có thể thờ ơ sao? Ý của anh là dùng thứ này để uy hiếp bà ta sao? Phùng Dịch Phong khẽ gật đầu. Mạc ngôn vỗ chán bỗng nhiên hiểu ra. Thử nhà họ dung mấy lần thì sẽ biết bà ta có nghe lời hay không. Mà bà ta dám làm thì gửi tài liệu đến nhà họ trì là được rồi. Bọn họ không cần phải ra tay. Nếu như nhà họ trì tham gia vào thì bà ta không muốn dừng lại cũng nhất định phải dừng lại. Mạc Ngôn cũng khẽ nhấp một miếng cà phê. Đúng rồi, đồng nhan. Tôi nói là dung lâm khiếp nhập cảnh rồi. Ừ, tôi biết rồi. Còn có tối thứ bảy. Tiệc công chiếu của bộ phim Cô Cảnh sẽ tổ chức ở khách sạn Tinh Quang Anh đừng quên Chiều thứ bảy Giang Hiểu Nhi tặng quà Tiễn khách xong mới cắm hoa Tiếp tục công việc chưa xong Đến điện thoại cô Pháp sáng lên Anh Phó ăn cơm ở khách sạn Tinh Quang sao Được hẹn gặp lại Tám giờ Cảnh Phi mặc váy dài màu đỏ khoác tay vùng Dịch Phong xuất hiện ở cửa lớn vùng Dịch Phong mặc trang phục đen Tràn ngập lạnh lẽo Hai người vừa xuất hiện Thì lần lượt có người đến nói chuyện Lúc này mấy người phụ nữ đã đến trước mặt, tào sáng chào hỏi Phùng Dịch Phong, lôi kéo làm quen với cô ta. Ngưỡng mộ danh tiếng của Phùng Thiếu đã lâu, hôm nay tôi được gặp mặt, đúng là có phúc ba đời. Phi Phi, đêm nay cô rất xinh đẹp, hàng hiệu đúng là không giống. Phùng Thiếu, tôi vẫn chưa chúc mừng anh tân hôn vui vẻ, hôm nay không đưa vợ theo, không sợ Phùng Phu Nhân không vui sao? Cô ta mở đầu, người mặc màu lam cũng bắt đầu hát đẹp. Phùng Phu Nhân nhất định nghiêng nước nghiêng thành, cô không thấy trên tay Phùng Thiếu còn đeo nhẫn cưới sao? Có thể thấy được địa vị không hề tầm thường của Phùng Phu Nhân trong lòng của Phùng Thiếu, không ai có thể thay thế. Phùng Dịch Phong không phủ nhận, lúc này sắc mặt của Cành Phi trắng bạch khó coi. Quả nhiên phụ nữ xinh đẹp là kẻ thù, Cành Phi rất hy vọng Phùng Dịch Phong có thể nói gì đó. Cô ta không khỏi nhìn Phùng Dịch Phong, cho dù Giang Hiểu Nhi không còn thì anh cũng sẽ không phủ nhận, không ai có thể thay thế Giang Hiểu Nhi bọn họ không thể so sánh được với một sợi tóc của cô đương nhiên ai cũng có thể làm phùng phu nhân sao có thể trở thành hồng nhan chi kỳ của phùng thiếu thì tôi thật sự có phúc ba đời cũng là hy vọng lớn nhất của tôi phùng thiếu chúng ta nhảy một bài nhé anh bỗng lấy lại tinh thần cũng rất hài lòng với câu trả lời của cô ta phùng dịch phong để ly rượu xuống được phó tân còn phái trợ lý đóm giang hiểu nhi Hai người nói chuyện đi vào, đi ngang qua sảnh tiệc thì Giang Hiếu Nhi lơ đãng liếc qua, đúng lúc cô nhìn thấy một đôi đang khiêu vũ ở giữa sân khấu. Tiệc rượu của bộ phim điện ảnh xong, cô đang ngây người thì trong hành lang đột nhiên truyền đến tiếng cười nhạo quen thuộc. "Thật giả, đêm nay có trò hay sao? Anh không phải gặp tôi đấy chứ?" Thang Lệ Thịnh và Mạc Ngôn Giang Hiểu Nhi lấy lại tinh thần Cả người cứng đơ, giọng nói quen thuộc Không ngừng khơi gợi những chuyện cũ Cô đã đè nén trong lòng, trái tim đau đớn Cô tang, sao vậy? Không có việc gì, hình như giày tuột thôi Thằng Lệ Thịnh đang nói chuyện với Mạc Ngôn Thì lơ đãng nhìn qua cũng giật mình Sao thế? Mạc Ngôn theo ánh mắt của anh ta nhìn sang Hành lang trống không? Sao chăng gì? Chủ tơ các anh làm cho tôi không bình thường Thằng Lệ Thịnh đánh Mạc Ngôn một cái Rồi đi vào sảnh lớn Lần sau mấy chuyện tiếp khách này đừng tìm tôi Sau khi anh rời khỏi sàn nhảy Thì một mình nói chuyện xã giao Dùng lầm khiết nhìn thấy Cô ta lẻ loi một mình Mà Phùng Dịch Phong thì lại không chú ý tới Trong đám người có một ánh mắt chăm chú nhìn mình Mạc Ngôn Anh vừa muốn đi đến bên cạnh Mạc Ngôn Thì tiếng thét chói tai chuyển đến Một người phụ nữ nắm lấy tay anh Cứu tôi Ôi còn khốn Cô đứng lại đó cho tôi Cô trộm ngọc của tôi Tôi không thể để yên cho cô đâu Bắt cô ta lại cho tôi Tôi không có, ông muốn giảm sỡ tôi Người phụ nữ khóc lóc nắm lấy tay vùng Dịch Phong Anh giúp tôi một chút, đừng để hắn đưa tôi đi Phùng Dịch Phong nhìn người phụ nữ xinh đẹp xa lạ này Tìm một cảm giác quen thuộc Sự chú ý của mọi người rơi vào người vùng Dịch Phong Có thể thấy được mục đích của cô ta là vùng Dịch Phong Nếu như không phải anh đã sớm biết Hoặc là cô ta đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Dung Chỉ sợ lúc này ngay cả mẹ ruột cũng chưa chắc có thể nhận ra Mà lúc này Thang Lệ Thịnh đi tới thấy vậy Thì đi tới bên cạnh Mạc Ngôn Không nhịn được mà suyệt một tiếng vận may của Phùng Ca quá tốt Đây là hoa đào lớn nhất năm này Mạc Ngôn liếc anh Lúc này vùng Dịch Phong nheo mắt Nhìn người phụ nữ vô cùng đáng thương này Ánh mắt anh nhìn vào lỗ tai của cô ta Anh không chỉ nhớ kỹ Hình dạng lỗ tai của cô ta Mà còn có một nốt ruồi đen ở xương tay. Anh lại phát hiện một nốt ruồi Giống như vậy ở xương tai Trong lòng anh có chút tuyệt vọng Quả nhiên, mục đích của cô ta vẫn là anh, mà cô ta không chờ đến tháng 11 đã trở về. Không biết là trùng hợp hay là cố ý. Anh nháy mắt với Mạc Ngôn, sau đó đi về phía Cảnh Phi. Nhảy một bài đi. Sau đó, anh kéo Cảnh Phi vào sàn nhảy. Là cô ta, kéo cô ta ra ngoài cho tôi. Tôi phải tự mình giải quyết thật tốt. Đừng, thả tôi ra, tôi thật sự không phải cố ý. Anh lại mặc kệ cô, ở bên cạnh người phụ nữ có khuôn mặt giống mình trước kia sao? Lúc này trong phòng riêng, Giang Hiểu Nhi và Phó Tân uống rượu, cô xem hết video trong điện thoại rất cung kính trả lại cho anh ta. "Anh Phó, anh hát khá êm tai. Có vấn đề gì thì cô cứ nói thẳng. Tôi đứng ở góc độ người xem nhưng cũng có thể nói không đúng lắm. Nếu tôi nói sai thì anh cứ cho qua. Các fan đến tham gia xét đều là vì muốn nghe nhạc, vì muốn nhìn thấy Minh Tinh mình thích." Tốt nhất là có thể tiếp xúc gần. Tôi lại cảm thấy quay về với điều cơ bản sẽ tốt hơn thứ màu mè. Anh nhìn xem, hiện tại sân khấu vô cùng đẹp, các thiết bị tốt, nhưng trong mắt của tôi nó chỉ phân tán sự chú ý của người xem. Mà nhiều màu sắc như vậy, tôi nhìn một hồi sẽ muốn nhắm mắt lại, không bằng đổi ánh đèn đỏ xanh kia thành một màu. Còn quần áo trên người anh quá sặc sỡ, không nổi bật được khí chất của anh, tôi lại cảm thấy ít màu lại sẽ càng thể hiện khí chất nho nhã cao quý. Đúng, có lý, tôi cũng cảm thấy khó chịu. Anh Phó, hiện tại các cô gái cũng không giống như trước. Rất nhiều người thích ông chú ấm áp, cấm dục một chút sẽ tốt hơn là thời trang phá cách nổi loạn. Anh thiết kế sân khấu đẹp thì ai thấy chứ? Giang Hiểu Nhi nói xong thì vuốt cổ học. Cổ học không thoải mái sao? Phó Tần rót nước cho cô sau đó lấy ra một viên kẹo. Cảm ơn. Giang Hiểu Nhi nhìn lướt qua thì ghi nhớ vị trí, nhìn số lượng. Thì có vẻ như gần đây, ông ta cũng dùng thường xuyên. Phó Tân cũng đứng lên, tôi đi rửa tay. Sau đó, Giang Hiểu Nhi nhanh chóng lấy ra một hộp thuốc từ trong túi sách, đổi với hộp thuốc của ông ta. Lúc hai người đứng dậy, thì sắc mặt của ông ta không tốt hơn lúc đầu bao nhiêu, thậm chí càng không ngừng thở dài. Anh Phó, đừng nghĩ nhiều như vậy, cô Họng cũng phải nghỉ ngơi, không thể chỉ dựa vào ăn kẹo có đúng không? Có lý, đến sòng bạc số 8 ngồi một chút nhé. Không phải cô nói có đánh bài sao? giang hiểu di đi vào thang máy được thôi phùng dịch phong vừa đi về phía thang máy thì một khuôn mặt tươi cười như hoa đột nhiên lọt vào tầm mắt cả người anh lập tức đông cứng lại hiểu hiểu nhi anh nhìn thấy hiểu nhi phùng dịch phong kích động đến mất khống chế anh bắt đầu nhấn phím thang máy sau đó Mạc ngôn và thang lệ Thịnh đuổi theo thì nhìn thấy kinh ngạc kéo tay anh lại anh phùng anh làm chuyện gì vậy tôi nhìn thấy cô ấy tôi nhìn thấy hiểu nhi còn sống trong tiềm thức anh muốn bảo vệ cô anh sợ tay vách mạch rừng nhưng niềm vui sướng đột nhiên xuất hiện giống như thủy triều dâng lên bao phủ lấy anh lúc này thang lệ thịnh không hiểu ra sao anh thấy ai cơ thang lệ thịnh ngẩng đầu lên mặc ngôn đưa hai sợi tóc cho anh kiểm tra adn mau chóng đưa kết quả cho tôi đây là mục đích thứ hai mà tối nay anh phùng nói tôi đưa anh đến đây đừng có làm mất cái gì đây mới là mục đích duy nhất thì có chẳng có gì mới mẹ thằng lệ thịnh lộ oán trách nhưng vẫn cứ đóng kín túi lại đây là ai với ai vậy lúc này cửa thang máy mở ra phùng dịch phong nhanh chóng bước ra ngoài mạc ngôn quay đầu nhìn anh một chút mới nói tóm lại anh xét nghiệm kỹ là được rồi cầu thang anh phùng không cần phụ nữ anh cũng ít dính vào đi bông hoa càng xinh đẹp thì càng có độc mạc ngôn nhìn anh ta sâu xa sau đó lập tức bước nhanh đuổi theo có ý gì chứ thằng lệ thịnh gãi đầu vừa định bước đi thì dừng lại Chẳng lẽ là người đẹp trong bữa tiệc lúc nãy sao? Đó là kịch vui sao? Má nó, anh đến đây không công, không chơi vui chút nào cả. Ngoài cửa, Phùng Dịch Phong đi tới đi lui mấy vòng, vẫn không tìm được người. Chán anh cũng toát bồ hôi. Anh Phùng, có phải anh nhớ Giang Tiểu Thư quá rồi không? Không, sẽ không đâu. Tôi thật sự thấy cô ấy, đây không phải là lần đầu tiên. Hôm nay anh nhìn thấy vô cùng vô cùng rõ ràng. Hùng Dịch Phong đập chán, cố gắng nghĩ lại tình huống ngày đó như thế nào. Anh nhớ là nhảy múa, quán ba, Tang mễ. Chẳng lẽ là tang mễ sao? Nếu như là Tang mễ, vậy thì không phải là Giang Hiểu Nhi sao? Đi kiểm tra máy giám sát khách sạn. Ngay trong tối nay, còn có tôi nhìn thấy cô ấy và một người đàn ông trung niên cười cười nói nói Quan hệ tốt không bình thường, ông ta nhất định biết gì đó. Đi, mau lên. Đúng rồi, lúc điều tra cẩn thận một chút, đừng để người ta biết. Nếu như thật sự là cô ấy, thì tôi không muốn chúng ta còn chưa điều tra rõ thì có người có ý xấu. Yên tâm đi, tôi hiểu. Đêm nay Phùng Dịch Phong lại mất ngủ. Anh đột nhiên có cảm giác Giang Hiểu Nhi còn sống. Cô nhất định còn sống. Trời sáng, Phùng Dịch Phong ngủ gật. Sau khi anh tỉnh lại, thì gọi cho Mạc Ngôn. Sau đó Mạc Ngôn cầm tài liệu đến. Có kết quả gì chưa? Người phụ nữ kia là Hiểu Nhi sao? Người đàn ông kia là ai? Phùng Dịch Phong vội vàng mở tài liệu ra xem. Anh cũng sừng sốt một chút. Phó Tân, chồng chức của ngôi sao ca nhạc ái ngữ hương sao? Tối hôm qua, người đi ăn cơm với Phó Tân là Tàng Mễ. Tàng Mễ là Hiểu Nhi sao? Mặc ngôn nhìn ánh mắt mong chờ của Phùng Dịch Phong thì im lặng. Không phải sao? Tôi điều tra thẻ căn cước của Tàng Mễ thì địa chỉ là một thôn nhỏ ở Phong Thành, gọi là Thôn tang Gia ngoại trừ có hơi giống Giang Tiểu Thư, nhưng thân phận thì hoàn toàn không hợp, mà lại... Do dự cái gì chứ? Nói đi. Mà nghe nói cô ấy là người phụ nữ của cửu gia, thiên đường tình là địa bàn của cửu gia, cho nên cô ấy mới được gọi là tang tỷ Cô ấy muốn nhảy múa như thế nào ở thiên đường tình thì không ai dám nói gì cả. Cửu gia sao? Cô đã thành người phụ nữ của người khác sao? Anh đã sớm nghe thấy những chuyện này, nhưng trước kia anh không biết tàng mễ và giang hiểu nhi giống nhau như đúc lúc này trong lòng phùng dịch phong cảm giác có người cầm dao róc thịt mình sau khi giang hiểu nhi biến mất tàng mễ mới nổi tiếng lên hơn nữa đồng thời có quan hệ với một đôi vợ chồng chuyện này không khỏi quá mức trùng hợp phùng dịch phong siết chặt tay ánh mắt nhìn ngón áp út nói rốt cuộc anh ta có lai lịch như thế nào tôi đã thu thập Cứu gia tên là Hoác Thanh Dương được xem là một nhân vật lớn. Trước kia Đông Phương Khuynh Thành và Dạ Sắc Minh Châu là hai hộp đêm lớn nhất Thanh Thành. Chiếm gần hết thị trường này, các hộp đêm khác chỉ có thể ăn phần còn lại. Cho nên mấy năm gần đây, hộp đêm đóng cửa rất nhiều. Hoác Thanh Dương đột nhiên xuất hiện. Nghe nói anh ta ra nước ngoài một thời gian, hai năm gần đây mới lén đến Thanh Thành. Anh ta gặp may mắn nên bước vào bất động sản. Sau đó, Mạc Ngôn mở hai tờ giấy rồi nói... Đây là hình của anh ta, cũng có chút thủ đoạn, nhanh chóng trở thành người đứng thứ hai trong giới hỗn loạn đó. Được mọi người tôn kính, người này rất hiểu rõ đầu tư và quản lý, mà cách thức rất rõ ràng, cho nên xử lý được tất cả. Hơn nữa, anh ta đổi cách đầu tư, hoàn toàn kinh doanh theo hình thức chính quy. Hiện tại, thiên đường tình vốn không có danh tiếng gì đã được anh ta đẩy lên so sánh với Đông phương Quynh Thành. Mọi người nhìn anh ta với ánh mắt khác. Mạc Ngôn lại nói nghe nói trước kia, thiên đường tình và mấy hộp đêm khác thuộc về một người đứng đầu khu vực tam giác vàng. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra, đã ném địa bàn thanh thành đi. Trước mắt tôi chỉ nhận được tin tức như thế. Tôi chưa biết vì sao cô ấy và cửu gia ở bên nhau. Quen biết nhau và ở bên nhau khi nào. Tôi chỉ biết cô ấy là người rất quan trọng đối với cửu gia. Tôi muốn gặp một lần. Có phải hay không thì nhìn qua là biết. Điều tra tất cả những gì liên quan đến cô ấy mấy ngày sau đó, phùng dịch phong giống như bị điên vậy, ôm cây đợi thỏ nếu anh bận thì cũng làm cho người đến đó. nếu như có tin tức gì thì phải báo cáo ngay. nhưng ba ngày liên tiếp, giang hiểu nhi không xuất hiện. phùng dịch phong chịu dày vò bởi sự lo lắng nhớ nhung và chờ mong. hôm nay phùng dịch phong đang ăn cơm với khách hàng thì đột nhiên nhận được tin tức, cậu chủ có tin tức của cô tang rồi. cô ấy vào sòng bạc số tám. hai ngày nay cô ấy đón tiếp phó tân tới chơi. Ban ngày thì cũng đến bàn số 8, cô ấy vừa đi vào. Tôi biết rồi, trông người kỹ cho tôi. Xin lỗi, từ tổng, tôi có việc gấp nên xin lỗi không tiếp được nữa. Phòng tổng, chuyện hợp tác cần bàn bạc một chút hay là tôi sẽ nói chuyện khác? 5 phút thôi. Ông đưa nó cho tôi là được rồi, 5 giây cũng không được. Hôm nay tôi có việc, xin lỗi không thể tiếp được. Phòng dịch phong cầm quần áo rồi nhanh chóng đi ra khỏi cửa. Đi điều tra hành tung của Hoác Thanh Dương Cho dù cậu dùng cách gì Thì đêm nay cũng phải chặn anh ta lại cho tôi Sao cơ Mạc Ngôn chậm mất nửa nhịp nói À trợ lý Mạc Cậu cũng phải đi sao Vậy chuyện hợp tác Xin lỗi từ tổng Chuyện này sao lại bàn bạc tiếp Mạc Ngôn cũng nhanh chóng chạy ra ngoài Người đàn ông sau lưng nhăn mặt lại Lúc này trong sòng bạc Giang Hiểu Nhi đi vào Lúc này phó tân nắm tóc Trước mặt có nước và kẹo Anh Phó, không phải nói buổi tối phải ghi âm bài hát sao? Tôi nhìn sắc mặt của anh không tốt lắm. Có phải ban ngày diễn tập quá mệt mỏi rồi không? Tàng mễ cô đến rồi sao? Phó Tân đang suy sụp, nhìn thấy cô thì trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu. Cô nói xem, có phải tôi đã già rồi không? Vô dụng rồi không? Giang Hiểu Nhi kinh ngạc nhưng vẫn ra vẻ an ủi nói, sao thế? Hôm nay không phải anh diễn tập rất thuận lợi sao? Lần này cô thiết kế tỉ mỉ tang lễ cho ông ta. Cô đã tốn không ít công sức. Càng chấn động, càng nhiều người. Ông ta chết mới càng khó nhìn. Sau đó, giọng uể oải của ông ta truyền đến. trạng um, thái hôm nay vốn rất tốt. Tôi muốn buổi tối ghi âm bài hát. Lúc tôi ghi âm thì hát một nốt cao. Tôi đã hát N lần, nhưng không được. Không biết chuyện gì xảy ra. Tôi hát đến chỗ đó thì cổ họng của tôi... Giống như có một hạt cát mắc vào, làm cho rất không thoải mái. Giọng cũng khàn hơn, không hát được cả bài. Giang Hiểu Nhi rót nước cho ông ta, "Anh Phó, có phải anh yêu cầu với bản thân quá cao rồi không, cho nên mới áp lực quá lớn? Ý là cổ họng không thoải mái cũng không là vấn đề, do ông ta nói chuyện nhiều." Câu này làm cho Phó Tân bừng tỉnh, dường như trong lòng rối như tơ vò đã tìm thấy điều quan trọng, cả người đầy ý chí chiến đấu sôi sục. "Tang Mễ, cô đúng là nữ thần may mắn của tôi." Ông ta kích động cầm tay của Giang Hiểu Nhi Cảm giác muốn nôn ập tới Giang Hiểu Nhi không nhịn được mà rút ra Gượng cười xoa xoa tóc Tôi có nói gì đâu Anh Phó, anh có thể nghĩ thoáng ra Thì tốt Xin lỗi, tôi quá kích động Có chút thất lễ, cô đừng để ý Tôi không có ý gì với cô đâu Cho dù có thì ông ta cũng không dám Phó Tần vỗ bàn nói Có lý, thầy bói từng nói Cả đời này tôi bôn ba vất vả Nhưng cũng có quý nhân giúp đỡ Phúc và Lộc không tầm thường Hiện tại xem ra thật sự là như thế Trước kia Trước kia có phan hoàng Phó tần còn có chút đắc ý rằng Hiểu Di đoán được ông ta muốn nói cái gì Nếu như không có gì nhỏ Thì không ai tài trợ cho ông ta Đồ lòng lang dạ sói Còn nói Phúc và Lộc không tầm thường Giang Hiểu Di nắm chặt tay lại Nén nỗi hận xuống Trên mặt cười tươi như hoa Anh Phó vậy chúng ta đi thôi được chơi mặt trượt bàn số tám trước kia cô cảm thấy ông ta chọn số tùy ý lần này ông ta chọn số và ngồi chỗ phía đông thì giang hiểu nhi đột nhiên giật mình người này vẫn còn chút mê tín giang hiểu nhi ngồi xuống xem mà mặc dù phó tân nói không thích cờ bạc nhưng ông ta rất biết chơi mà người này làm việc có chừng mực ví dụ như thắng thì ông ta tiếp tục còn thua thì sẽ thu tay lại cô đang suy nghĩ thì tiếng thét truyền đến Giang Hiểu Nhi lại lấy lại tinh thần Mới phát hiện Phó Tân đã thắng không ít Anh Phó may mắn ghê Giang Hiểu Nhi chúc mừng Trong lòng đang chửi mắng Tâm trạng tốt lên Nên trạng thái của Phó Tân đã hoàn toàn khác biệt Giang Hiểu Nhi xua tay Nhân cơ hội nói Anh Phó chỗ này đầy khói thuốc Không gian lớn cũng ám mùi Cô học anh không tốt nên ngậm kẹo đi Đúng cô nói rất có lý Một lát sau đồng xu trước mặt như quả cầu tuyết Càng lăn càng nhiều, Giang Hiểu Nhi cứng đơ. Rốt cuộc ông ta biết chơi không hay là may mắn? Cô muốn đưa ông ta đến chơi để ông ta thua. Tàng tỷ, cửu ra tới, nói có chút việc. Anh đang đợi chị ở cửa. Giang Hiểu Nhi mở điện thoại ra buồn bực. Anh trai tìm cô, nhưng sao không gọi điện thoại chứ? Cô nói với Phó tần Anh Phó, cừu ra tìm tôi có việc. Tôi ra ngoài nghe điện thoại. Anh chơi trước đi. Lúc này, vùng dịch phong mang theo mấy tên đàn em, dặn dò từng người một. Cậu! Canh chừng phó tân Các cậu ngăn cản người của cô ấy lại cho tôi Đừng cản trở chuyện của tôi trong nửa tiếng Giàng Hiểu Nhi đi theo người phục vụ Cô nhìn hành lang trống rỗng Làm gì có bóng người quen thuộc Người đâu? Sao cơ? Vừa rồi anh ấy còn ở đây mà Cửu ra cho người gọi tôi Nói kêu cô ra ngoài Hay là cô gọi điện thoại hỏi anh ấy một chút Nhân viên phục vụ nói xong Thì chỉ một lối đi nhỏ Giàng Hiểu Nhi thoáng nghi ngờ trong lòng Cô vừa cầm điện thoại vừa đi vào lối nhỏ Đúng lúc này thì một giọng nói chuyển đến. Cầu ra, bên này. Giang Hiểu Nhi nghĩ Hoác Thanh Dương đang nghỉ ngơi nên đi vào. Nhân viên phục vụ cũng không nghĩ nhiều. Quay người rời đi. Giang Hiểu Nhi còn chưa đi đến khu nghỉ ngơi thì có một lực kéo cô qua một bên. Cô lảo đảo đi vào một căn phòng. Sau đó có người nắm chắc vai cô. Người đã chết, lại sống sờ sờ trước mặt mình. Phùng dịch phong kích động đến mức rơi nước mắt. cả người run rẩy không ngừng run rẩy. Giang... Giang Hiểu Nhi thật sự là em sao? hai người nhìn nhau máu trong người giang hiểu nhi dường như đông lại đầu óc trống rỗng sao lại là anh? hai người không rời mắt cũng không động đậy phùng diệp phong không kiềm chế được sự phấn khích cảm xúc sụp đổ không thể khống chế một lát sau anh mới thút thít hít mũi một cái một tay đặt lên mặt cô cảm nhận sự mềm mại và nhiệt độ quen thuộc anh ôm cô vào lòng hiểu nhi thật sự là em sao? cô còn sống cô thật sự còn sống Hiểu Nhi của anh, Hiểu Nhi có máu có thịt vẫn còn sống. Anh nhìn thấy đống đồ nát sau hỏa hoạn cũng không khóc, anh nghe tin buồn của cô cũng không khóc, nhưng lúc này đây anh ôm lấy cô, tất cả cảm xúc lập tức sụp đổ, nước mắt của Phùng Dịch Phong không dừng được. Giang Hiểu Nhi không ngờ hai người gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, sự ấm áp và hơi thở quen thuộc làm cô chua xót. Anh ôm chặt cô đến không thở nổi, Giang Hiểu Nhi đẩy anh ra lúc này phùng dịch phong nhớ tới gì đó anh lau nước mắt trên mặt buông cô ra giàng hiểu nhi lơ đãng liếc mắt nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út giống như là xét đánh ngang tay làm cho cô tỉnh táo hiểu nhi vì sao em không tin anh vì sao cô còn sống lại không tìm anh phùng dịch phong đưa tay ra nhưng giàng hiểu nhi đầy qua một bên giọng nói lộ ra cảm xúc anh nhận nhầm người rồi tôi tên là tang Mễ, không phải là hiểu nhi cô vừa mở miệng giống như dùng một chậu nước lạnh dội phùng dịch phong tỉnh táo giọng nói xa lạ không phải là giọng điệu quen thuộc giang hiểu nhi lạnh lùng quay người muốn rời đi phùng dịch phong theo phản xạ cản cô lại cô đeo một đôi bông tay hình hoa nhỏ lấp lánh gương mặt quen thuộc nhưng có thêm sự xa lạ đây là dáng vẻ của giang hiểu nhi giống nhau như đúc cảm giác cũng đúng tại sao lại không giống chứ anh đang nhìn cái gì vậy anh muốn nhìn đến khi nào đây anh nhìn đủ chưa tôi muốn rời đi Rằng Hiểu Nhi bị làm phiền nên có chút tức giận. Bởi vì phó tân luôn thắng, cô khó chịu trong lòng. Lúc này giống như đồ dầu vào lửa. Phùng Dính Phong không chấp nhận được chuyện mất đi Hiểu Nhi. Cô còn sống nhưng chỉ giống vẻ ngoài. Dường như thứ mình yêu nhất bị mất đi làm cho anh không thể nào chấp nhận được. Người phụ nữ của anh, anh sẽ không nhận nhầm. Hiểu Nhi Anh đến gần cổ của cô được giấu trong tóc. Có một nốt ruồi ở đó, Hiểu Nhi của anh cũng có. Em là Giang Hiểu Nhi Em là Giang Hiểu Nhi của anh Phùng Dịch Phong nói bằng giọng chắc chắn Trên vai có hình xăm Nhưng không phải là đoá hoa màu đen mà anh quen thuộc Mà là hình đuôi vượng màu đỏ Phùng Dịch Phong lại không hiểu Hình xăm cũng thay đổi sao Phùng Dịch Phong Anh làm cái gì vậy đồ khốn nạn Giang Hiểu Nhi kéo áo lên Tên lưu manh này nhìn thấy người phụ nữ Thì luôn luôn làm vậy có đúng không Em biết anh sao Vì sao em không chịu nhận anh Em là Giang Hiểu Nhi có đúng không Giàng Hiểu Nhi hừ lạnh nhìn anh chằm chằm. Phùng Thiếu luôn luôn lên trang đầu tin tức mỗi ngày. Tôi không muốn biết cũng khó. Tôi nói tôi là Tang Mễ. Anh còn như vậy nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát đó. Giàng Hiểu Nhi sửa sang lại quần áo. Phùng Dĩnh Phong lại kéo xuống, tay đặt lên vai cô. Em không thể phủ nhận, không có ai biết rõ em và cơ thể của em hơn anh cả. Em cho rằng cắt tóc ngắn đi, trên mặt có thêm một nốt ruồi thì anh không nhận ra em sao? Em là người phụ nữ duy nhất của anh, là vợ của anh, người anh yêu đã đỡ đạn cho anh. Sao, anh có thể quên em chứ? Em đã phẫu thuật viêm ruột thừa, trên bụng của em chắc chắn còn có một vết mổ. Phùng Dịch Phong nói xong, thì muốn kéo khóa váy của cô, làm cho Giang Hiểu Nhi tức điên lên, cô đè tay anh lại quát. Phùng Thiếu, anh đừng có quá đáng. Giang Hiểu Nhi hít sâu một hơi, cho dù trên người có vết dẹo như anh nói, thì tôi cũng không phải là người anh muốn tìm đâu. Tôi chỉ biết tôi tên là Tàng Mễ, là người phụ nữ của Cửu gia Hoắc Thanh Dương. Phùng Thiếu làm như vậy, không cảm thấy mất lịch sự sao? Đáy mắt của Phùng Dịch Phong lé lên đau đớn rồi biến mất. Hai người im lặng một lát, giọng nói suy sụp của Phùng Dịch Phong truyền đến. Em không nhớ rõ những chuyện của chúng ta sao? Em là người phụ nữ của anh, anh sẽ không nhận nhầm đâu. Anh không tin, anh có thể đưa em đi xét nghiệm ADN. Cho dù phải thì sao chứ, đó cũng là trước kia tôi không nhớ gì cả cũng không quen biết anh hiện tại tôi là tang mễ mong anh sau này đừng đến làm phiền tôi nữa nếu không tôi sẽ không khách sáo với anh đâu cô hận chết anh rốt cuộc anh ta đã làm gì em phùng dịch phong đau lòng không thôi giang hiểu nhi rút tay lại quát có làm nhiều chuyện lắm anh ấy đau lòng cho tôi yêu tôi rất tốt với tôi anh ấy là người quan trọng của tôi phùng thiếu mong anh tự trọng một chút Phùng Dịch Phong tổn thương vì lời nói của cô Nếu Hoắc Thanh Dương là người quan trọng nhất Thì anh là cái gì đây Phùng Dịch Phong bao phủ một cảm xúc cô đơn Và đau buồn Tầm mắt của anh nhìn xuống Trên tây trang màu đen có một sợi tóc không dài không ngắn Phùng Dịch Phong cẩn thận cầm lên Tóc của cô sao Đúng vậy Có phải là Giang Hiểu Nhi của anh hay không Thì xét nghiệm là biết Phùng Dịch Phong xoay người đi ra ngoài Giang Hiểu Nhi gặp Phùng Dịch Phong Nên tâm trạng còn hỗn loạn Cả người trống trải Thật kỳ lạ, hôm nay Phó Tân giống như là chúng ta vậy, tàn sát bốn phương. Lúc ông ta rời đi thì ông ta đã thắng đầy bàn, khoảng 18 tỷ. Giang Hiểu Di suýt nữa thì tức chết. Cô phải đi cầu xin Phùng Dịch Phong sau Cô nhìn phản ứng hôm nay của anh, nếu như cô mở miệng thì cho dù với thân phận hiện tại, anh cũng sẽ không từ chối cô đâu. Phùng Dịch Phong gặp tang mễ, tâm trạng cũng khác, con người cũng khác, giống như anh sống lại quay về với con người lạnh lùng kiêu ngạo của quá khứ mạc ngôn vội vàng xông vào anh phùng có kết quả adn rồi có phải không phùng dịch phong ngầng đầu lên lần đầu tiên anh sợ hãi đến mức làm rơi bút xuống mạc ngôn thở phào nhẹ nhõm nói trùng khớp hai xét nghiệm adn đều đã có kết quả adn của đồng nhan và dung chính khí mà chúng ta bắt được thật sự có quan hệ ba con adn hoàn toàn trùng khớp có thể xác nhận là cùng một người Cho nên tàng mễ là Giang Hiểu Nhi sao? Hiểu Nhi của tôi vẫn còn sống, thật sự còn sống. Ngược lại, sắc mặt của Phùng Dịch Phong sầm xuống. Vậy có lẽ cô ấy được cứu đi, hoặc là bị bắt đi trong trận hỏa hoạn Vậy vì sao cô ấy lại không trở lại tìm tôi, hoặc là liên hệ lại với tôi chứ? Đúng rồi, tôi nói cậu điều tra cửu ra và cô ấy thế nào rồi. Mỗi người nói một kiểu về việc bọn họ gặp nhau thế nào, nhưng tin đồn nhiều nhất là tang mễ Tôi nói là Giang Tiểu Thư bị đàn em của anh ta nhầm lẫn đưa tới. Hai người vừa gặp đã yêu. Ai cũng nói cửu gia vô cùng yêu thương và cưng chiều Giang Tiểu Thư tặng cho cô ấy một cửa hàng. Cô ấy muốn đến lúc nào cũng được. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Chuyện này... Ở... Ở biệt thự của hoắc Thanh Dương. Phùng Dịch Phong cũng đau đớn nhắm mắt lại. Sau đó mới nói. Buổi tối mang theo những người này đến thiên đường tình Anh Phùng, anh muốn làm gì? Chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn. Anh đừng làm vậy Những người này gồm đủ loại người, trộm cắp, không có nguyên tắc gì cả. Cho dù là đầm rồng khang hổ thì tôi cũng muốn xông vào một lần. Tôi đã mất đi cô ấy một lần, tôi không thể lại mất đi lần nữa. Tuyệt đối không thể. Cô vô tình gặp lại phùng dịch phong, cộng thêm phó tân may mắn thắng tiền. Giang Hiểu Nhi nén giận ở nhà ba ngày, không bước ra khỏi cửa phòng. Giang Thành Dương lắc đầu đi với cũng không hỏi ghét bỏ liếc cô một cái. Em không rửa mặt gội đầu mấy ngày rồi. Em chuẩn bị đi làm ăn mày sao? Anh! Em đang buồn phiền. Anh đừng có chọc em. Giang Hiểu Nhi rút tờ khăn giấy lau mặt một cái. Trên giấy thấm đầy dầu. Làm cô không nhịn được mà nhíu mày. Quả nhiên không thể lười hơn nữa. Cô không chịu được nên đứng dậy ném gối vào Giang Thanh Dương. Lập tức dễ chịu hơn rất nhiều. Em mới gặp cậu ta một lần. Đã rũ rượi như thế này. Sau này em phải sống như thế nào đây? Giang Hiểu Nhi ngồi thẳng người. Em không phải là vì anh đấy đâu, bởi vì tên khốn kia thắng tiền mà thôi. Giang Hiểu Nhi vô thức lớn giọng nói, còn bực bội gãi đầu. Giang Thành Dương ngồi lên giường cương chiều xoa tóc cô. Em lừa anh sao? Hay là lừa mình? Nếu như bởi vì tên khốn nạn kia, thì bây giờ em đã bừng bừng ý chí, nghĩ cách để giải quyết. Giang Hiểu Nhi đỏ mặt, lập tức vì bị nhìn thấy suy nghĩ. Anh... Được rồi, anh không hiểu em sao? Giang Thành Dương xoa đầu an ủi cô, giọng chậm rãi. Hiểu Nhi, giấy không thể gói được lửa. Em muốn tránh cũng không tránh được đâu. Với năng lực của Phùng Dịch Phong, cậu ta không biết em thì thôi. Cậu ta đã biết, muốn điều tra. Cho dù một ngày không được, thì một tháng còn chưa điều tra ra sao? Chuyện của Phó Tân cũng không thể kéo dài nữa. Hiện tại với tính cách của Phùng Dịch Phong, thì có lẽ sẽ không quan tâm. Nói không chừng sẽ làm cho Phó Tân nghi ngờ. Em phải biết, số người biết quan hệ của Giang Hiểu Nhi và Phùng Dịch Phong không ít. Giang Hiểu Nhi bỗng bừng tỉnh. Anh... Ý của anh là... Hoàn toàn chính xác. Nếu như cô và Phùng Dịch Phong dây dưa, Phó Tân sớm muộn cũng sẽ biết. Hiện tại, có nhiều người đang quan sát Phùng Dịch Phong. Em tìm cơ hội thích hợp nhận nhau, tìm hiểu thái độ của cậu ta. Thân phận của em không lừa được cậu ta đâu. Mà chúng ta cần mở rộng quan hệ chỗ sòng bạc. Phải mua lối đi này. Anh, anh vẫn muốn em và anh ấy... Cô nhóc ngốc. Hai đứa là vợ chồng hợp pháp. Giang Thành Dương nhéo mũi cô nói... Cho dù hiện tại cậu ta tái hôn Cũng phải có thứ tự trước sau Cũng không chính thức ly hôn Cho nên em cứ thẳng lưng mà bước đi Người nên nhức đầu chuyện này là Phùng Dịch Phong Giang Hiểu Nhi mím môi im lặng Được rồi Em đừng buồn giàu nữa Tranh thủ sửa soạn một chút đi Anh đưa em ra ngoài ăn một bữa cơm Hít thở không khí Buổi tối đến thiên đường tình Anh, anh có lương tâm không vậy Lúc này anh còn muốn em nhảy múa sao Em không có tâm trạng Không đi, anh không thương em nữa sao Giang Hiểu Nhi ủ rũ làm nũng Đừng nói là đàn ông Người phụ nữ nhìn thấy em như thế này Thì cũng bị dọa chạy đi đấy mau đi đi Giang Thành Dương kéo cô vào phòng tắm Lúc buổi tối Giang Thành Dương cố ý đưa Giang Hiểu Nhi đi ăn tiệc Giang thanh Dương chọn nơi mà lần trước Cô theo dõi phùng dịch phong Mặc dù không phải đúng mùa Nhưng ăn cua vẫn rất ngon Giang Thành Dương cầm một con cua Bóc gạch thịt cua đưa cho Giang Hiểu Nhi Sao vậy? Không phải em nói muốn ăn hải sản sao? Sao lại ngần người? Giang Hiểu Nhi cười trong miệng có chút chua chua Anh à sau này anh có chị dâu Thì anh có còn bóc cua cho em ăn không Em chỉ toàn nói lời ngốc nghếch thôi Vậy em có chồng rồi thì có cần anh bóc cua không Giang Hiểu Nhi cười ngây ngô hai tiếng Đáy mắt lại tràn đầy hạnh phúc Trọng sắc khinh em gái Hai người ăn xong mới lái xe đến thiên đường tình Trên đường Giang Hiểu Nhi đột nhiên nói Đúng rồi em quên mất Anh chúng ta có thể làm một chuyện Phó Tân rất mê tín Giang Thành Dương nhìn cô nói Ừ, anh biết phải làm sao Xe dừng ở đèn đỏ Giang Thành Dương cầm điện thoại lên Điện thoại của anh lại phát sáng Cựu ra tôi vừa nhận được tin Phùng Thiếu mang theo rất nhiều người đi ra ngoài Từ tuyến đường có thể nhìn thấy được là đến thiên đường tình Tôi biết rồi tôi sẽ xử lý Các cậu cũng không cần phải làm gì Đừng đắc tội với người ta Giang Thành Dương cúp máy Ở ngã tư đường đến thiên đường tình Thì đột ngột chuyển hướng Giang Hiểu gì ngước lên từ điện thoại Cô nhìn xung quanh thì buồn bực. Anh, sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Sao lại quay đầu lại chứ? Có chút chuyện nhỏ, mấy tên khốn đang gây chuyện ở thiên đường tình. Bọn họ đang xử lý. Chúng ta tạm thời đừng qua đó. Anh đưa em đi dạo trước. Không ngờ Phùng Dịch Phong có hiệu suất cao như vậy. dáng vẻ vội vàng làm lớn chuyện này chứng tỏ anh rất quan tâm Giang Hiểu Nhi. Nếu như anh thật sự náo loạn thiên đường tình, thế xem chừng ngày mai cả thanh thành sẽ biết. Giang Thành Dương suy nghĩ lái xe về phía vùng ngoại thành. Mà trên xe Giang Hiểu Di đang chơi điện thoại Cũng không yên lòng Bên kia Phùng Dịch Phong nhận được tin tức Giang Hiểu Di sẽ đến thiên đường tình Thì dẫn người đi ra ngoài Phùng Dịch Phong nhìn ra ngoài cửa sổ Nhưng đầu óc trống rỗng Anh theo thói quen vuốt chiếc nhẫn trên tay Mạc Ngôn bỗng lên tiếng Anh Phùng hình như Giang Tiểu Thư lại Rời đi Cái gì không phải nói cô ấy đến đoạn đường thiên đường tình sao Trên bản đồ có một chấm đỏ nhấp nháy Lúc chiếc xe đến gần thiên đường tình Lại rẽ phải đáng chết đêm hôm khuya khoắt bọn họ có thể đi đâu chứ mạc ngôn thấy bọn họ sắp tới thiên đường tình thì cũng bất đắc dĩ vậy bây giờ chúng ta nhưng máy định vị rất nhỏ bọn họ sẽ không đoán ra được đâu tiếp tục đuổi theo phùng dịch phong híp mắt cắn răng nghiến lợi nói đêm nay anh nhất định phải mang cô đi cuối cùng mấy chiếc xe con màu đen dừng lại ở một nơi yên tĩnh trên sườn núi lúc này trên đỉnh núi dưới ánh trăng có hai bóng người thân mật Ngồi dựa vào nhau Nhìn xuống khung cảnh thành phố phía dưới vùng dịch phong ngẩng đầu nửa ngày Cũng không hề động đậy Qua một lúc lâu vùng dịch phong mới nói Tôi đi lên Cậu ở đây chờ lệnh Thật đẹp Vốn dĩ bầu trời phong thành là đẹp nhất Không thể thay thế Thì ra đêm của thanh thành Cũng có thể đẹp như vậy Nhà nhà mở đèn Cảm giác thật ấm áp Giang Thành Dương nhìn một chút Giang Hiểu Di kéo cánh tay của anh Dựa đầu vào vai của anh Em rất nhớ ba mẹ trước kia là lúc hạnh phúc nhất em và anh cũng ngồi như vậy lúc đó sau khi tan học chúng ta ngắm mặt trời lặn em hỏi anh thế này thế kia nếu như sau này cả nhà chúng ta vẫn luôn có thể bình yên như vậy thì tốt biết bao nhiêu phùng dịch phong đi tới thì thấy một cảnh bình yên khoảnh khắc này giống như có người đạp nát trái tim anh vỡ vụn không còn gì phùng dịch phong như con nhím sù lông lên anh vọt tới hoác thanh dương giang thành dương đã sớm đề phòng nhìn sáu hướng tai nghe tám phương lúc phùng dịch phong tới thì giang thanh dương xoay người qua bởi vì chỉ là một đống đất nhỏ không được gọi là núi phùng dịch phong đánh tới giang thanh dương cũng không kịp né tránh mà giang hiểu nhi thì bị đẩy qua một bên thì giật mình hai người làm cái gì vậy đừng đánh nữa phùng dịch phong anh điên rồi dừng tay đừng đánh nữa giang hiểu nhi đứng bên cạnh nóng lòng nhưng không thể xen vào được hai người đánh nhau quyết liệt bởi vì quán tính nên lùi về phía sau mấy bước Thừa cơ tiến lên Giang Hiểu Nhi đưa hai cánh tay chắn ngang hai người Hai người làm cái gì vậy Giang Thành Dương kéo cánh tay của Giang Hiểu Nhi Rồi đẩy cô ra sau lưng Tiểu Mễ ở đây không có việc của em Phùng Dính Phong nhìn hai người thân mật Mà ánh mắt của Giang Hiểu Nhi Hoàn toàn tin tưởng Anh giống như là thu hoang bị chọc giận Không còn chút lý trí Hoác Thành Dương, rốt cuộc anh đã làm gì cô ấy Cô ấy là Giang Hiểu Nhi Là người phụ nữ của tôi Anh đưa cô ấy cho tôi Phùng Dịch Phong gào lên một tiếng rồi lại đánh qua. Bởi vì Giang Hiểu Nhi đứng bên cạnh, Giang Thành Dương không kịp né tránh nên một bên mặt đã bị thương, khóe môi chảy từ máu. Giang Hiểu Nhi vừa gấp vừa tức, cô đi tới đầy Phùng Dịch Phong ra. Tôi đã nói tôi không phải, không phải, không phải. Sao anh đánh anh ấy chứ? Anh đi ra đi. Cô vừa đẩy vừa gào lên, Giang Hiểu Nhi mới quay người lại. Anh không sao chứ? Người phụ nữ anh yêu nhất lại không nhớ anh vì người đàn ông khác mà cô đẩy anh ra trong đầu anh đột nhiên hiện ra hình ảnh hai người thân mật với nhau anh và trương việt khánh cùng ngã xuống ngựa cô chạy về phía trương việt khánh lúc này dường như anh nghe thấy tiếng trái tim mình tan nát thần kinh đứt gãy trong tầm mắt chỉ có một đôi người yêu thân mật phùng dịch phong không nghe thấy hai người nói chuyện cả người không còn sức lực phùng dịch phong có cảm giác thất bại thảm hại anh chưa từng tuyệt vọng giống như lúc nhỏ anh bị nhốt trong lồng chó cướp đồ ăn với chó nhìn qua người bên ngoài với cảm giác tuyệt vọng lạnh lẽo Giang Thành Dương liếc mắt quan sát Phùng Dịch Phong nhìn thấy dáng vẻ gà trống bị đánh bại, hoàn toàn bỏ cuộc anh khó chịu ho lên tên nhóc này ra tay thật là tàn nhẫn nếu anh ấy không luyện võ thì lúc nãy đã bị anh đánh cho tàn phế rồi anh Giang Hiểu Nhi vừa vỗ lưng cho anh vừa nói anh hai, anh sao vậy Phùng Dịch Phong vừa nhấc chân máu trong người đông cứng lại anh phản xạ có điều kiện quay lại Lúc này Giang Thanh Dương lắc đầu nói Cũng cho anh một câu trả lời chắc chắn Hiểu Nhi, anh không sao Hiểu Nhi sao? Anh ta gọi cô là Hiểu Nhi sao? Cho nên cô là Giang Hiểu Nhi Cô không phải là không nhớ rõ Không phải là không biết Cô chỉ là không thừa nhận quen biết anh Cô là Giang Hiểu Nhi Bọn họ không phải là quan hệ đó Đúng, Giang Hiểu Nhi từng nói Cô có một người anh trai Chẳng lẽ hoắc Thanh Dương là anh trai của cô sao? nếu vậy thì vừa rồi anh chưa phân biệt đúng sai đã đánh người phản ứng của cô cũng là bình thường nhưng quay lại phùng dịch phong quỳ xuống đất anh che ngực phun ra một ngụm máu tươi giang hiểu nhi không chút nghĩ ngợi mà lao đến cô đỡ lấy anh nước mắt rơi như mưa dịch phong không anh sao rồi anh bị thương ở đâu anh không thoải mái ở chỗ nào chứ em đưa anh đến bệnh viện anh nắm chặt cổ tay cô phùng dịch phong nắm lấy tay cô càng được an ủi hiểu nhi cuối cùng em cũng chịu nhận anh Nếu như anh chết Có thể đổi lại việc em yêu Phùng Dịch Phong thở gấp Giang Hiểu Nhi che miệng của anh Nước mắt rơi như mưa Không ngừng lắc đầu Đừng, sẽ không đâu Anh đừng nói chữ này Anh sẽ không sao đâu Rốt cuộc anh không thoải mái ở đâu chứ Mạc ngôn thấy Phùng Dịch Phong quỳ xuống Thì vội vàng chạy tới Anh Phùng, anh sao vậy Phùng Dịch Phong phun ra một ngụm máu Nên cả người dễ chịu hơn Anh nắm chặt lấy tay của Giang Hiểu Nhi lắc đầu nói Anh không chết được đâu em chịu thừa nhận thì mọi thứ đều đáng giá chỉ cần em còn sống và quay về anh sẽ không nỡ chết đừng nói nữa đi bệnh viện đi bệnh viện nhanh lên anh phùng em đưa anh đi kiểm tra mạc ngôn cũng gấp gáp nhưng Phùng dịch phong nắm tay cô không buông lúc này Giang Thành Dương mới nói em đi theo cậu ta đi các bạn thân mến các bạn vừa nghe xong tập số 81 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên